Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương 20 ta hắn g i ọ n g sở dực n g ư ơ i cũng ngồi đi uống với ta m ộ t chén sở dực sửng số t h u ộ c h ạ không dám ngồi đi n g ư ơ i thân thiết với ta như tay chân không nên p h â n t r ê n dưới làm gì sau này ta m ộ t chén n g ư ơ i cũng phải m ộ t chén tướng quân sở dực đang định nói thì một tên thị vệ chạy vào chắp tay thưa tướng quân hình vân cô nương cầu kiến đúng rồi suýt nữa thì ta quên mất trong mối tình tay ba này vẫn có một người đang sống hình vân đó sẽ thay nhưng không chết bây giờ còn cầu kiến tướng quân có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng lòng đầy nhớ mong chăng ta thấy hơi phiền não nói chuyện yêu đương với một cô gái chẳng phải đ ã làm khó cho ta rồi sao nhưng đ ã đâm lao thì phải theo lao ta gật đầu nói để nàng vào tên thị vệ hơi do dự nhưng nhân hình như công chúa cũng đang thấy hoa phiên sở dật lập tức nói tướng quân hay là để thuộc hạ đưa h ì n h vân cô nương vào trong phòng ta đoán s ơ không sẽ không đánh ghen với một cô gái thế đô nên hùng hồn phất tay đáp có muốn tránh cũng không kịp để bọn họ tới đi gió thu thổi điều hiu qua gian đình ta nhấp thêm vài hớp rượu một cô gái áo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta có lẽ đó chính là hình vân cô nương nhưng người yêu gặp gỡ người lại quỳ làm gì hả ta quan sát nàng ta hồi lâu thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói gì ta xoa mặt nghĩ bụng không phải vẻ mặt này nghiêm khắc quá chứ lập tức cong môi lên cười nói đứng dậy đi hình vân phía dưới lại bắt đầu run rẩy nàng ta dập đầu run g cầm cập nói tướng quân thiếp nghe thấy hai từ xưng ơ hô này ta có chút kinh ngạc xem ra bình thường vị tướng quân này đối xử với hình vân như vợ có điều vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc ta phải tay nàng đứng lên trước đi lúc này hình vân mới ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt mang theo sự dò xét tướng quân không phạt thiếp ư có nội tình ta nhướng mày làm ra vẻ khó dò nói nàng mắc tội gì hình vân cúi đầu suy nghĩ một lúc mới chậm rãi đứng dậy tướng quân nàng ta dịu dàng gọi ta ngồi xuống chỗ cạnh ta thiếp đã mong ngóng tướng quân bao ngày hôm nay mặt nàng ta ẩn hồng không biết làm sao để thỏa nỗi nhớ mong chẳng còn cách nào khác mới tới cổ kiến tướng quân nếu đã làm khó tướng quân thì xin tướng quân hãy trách tội ta gãi đầu đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện thì đừng có cọ lên người ta a i dè bỗng nghe thấy một tiếng hờ lạnh phượng ngẩng đầu lên đã thấy sơ không dẫn theo vài tiền nữ đi vào hoa phiên ta ngơ ngác nhìn hắn sau hôm đó ta luôn cảm thấy sơ không đang trốn tránh ta chả dễ gì gặp mặt hôm nay ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn chẳng biết vì sao lại chợt thấy mặt hắn đỏ lên sơ không đứng đó còn đỏ mặt mấy bận nhưng không hề tránh ta t h ô n g thả bước tới ta nhấp ngồm rượu quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh h ì n h vân càng b i ế u c h ặ t l ấ y ta, m ặ t h o ả n g l o ạ n Sợ d ị c h c ò n c ă n g t h ẳ n g h ơ n cả t a l ặ n g l ẽ d ị c h tới bên c ạ n h h ì n h vân như thể sợ sơ khung tới sẽ giết nàng luôn v ậ y Vẻ m ặ t của m ấ y nô tì đ ằ n g sơ a u s khung cũng cực kỳ c ă n g vân duy chỉ có m ì n h sơ khung là t h ẳ n g n h i ê n hát c ầ m v ê n v á o l ạ i g ầ n m ặ t h ắ n h ơ i t á i có lẽ là v ì m a n g thai nên yếu đi ta x o a cầm n g h ĩ trong t ì n h h u ố n g này công chúa và tướng quân nên nói với nhau thế nào nhỉ ta vất vả nghĩ mãi mà vẫn không ra chợt thấy sơ không phất ống tay áo lên ngồi xuống ngay bên cạnh ta hắn chĩ vào bàn tay của hình vân rồi khẽ nói bỏ ra giọng không to nhưng trong ngữ điệu lại mang theo vẻ kiêu ngạo kinh người đến tận cùng hình vân buông ngay tay ra như thể bị phỏng rồi lại quỳ m ọ p xuống đất mắt hạnh ngấn nước d à n h ta cực kỳ đáng thương lúc đó ta vẫn chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu đợi sơ không tự giải quyết sơ không cũng cầm một cái chén lên rót rượu vào thì nữ sau lưng hắn vội nói công chúa người đang có thai không nên uống rượu sơ không im lặng ngắm nghía rượu một lúc rồi đặt ly rượu lên bàn để về phía hình vân ta quên khuấy mất chuyện này nếu đã vậy hay là hình vân cô nương uống thay bản cung chén này đi Hình vân đờn người vẻ sợ hãi đ ô n g đầy ánh mắt ta giật mình nhớ ra ở trong hoàng gia ban rượu không khác gì ban chết nhưng ta biết tên sơ không này tuy v h ê n pháo mất nết nhưng chắc chắn sẽ không tùy hứng giết người ly rượu này chắc là đùa hình vân thôi do đó ta cũng hóng hớt mở to mắt nhìn hình vân tướng quân sở i ậ t sau lưng còn căng thẳng hơn ta ta phải tay bảo hắn ngậm miệng hình vân nhìn ta như thể đang cầu cứu ta cũng nhìn thẳng vào nàng ta có lẽ biết ta sẽ không mở miệng cứu nàng hình vân nghiến răng cầm ly rượu lên ngửa đầu dốc cạn nàng ta nhắm tịch mắt nhưng lại không thấy làm sao càng kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía sơ khôn đang quan sát nàng thanh linh công chúa người bản cung làm sao sơ không cười bản cung làm sao ngươi cũng phải chịu hình vân cúi đầu siết chặt đấm tay xung quanh trở nên im lặng sơ không khẽ gõ tay lên bàn cộp mắt không biết đang nghĩ gì ta cảm thấy mình cứ trầm mặt thế này cũng không phải là c á c h vì vậy để sử dụng đưa h ì n h vân đi sơ không và ta cùng ngồi một lúc rồi sai thi nữ phía sau ra gác ngoài hoa vi ê n mọi người đã lui hết ta lặng lẽ dưng ngón tay cái lên nói với sơ không người có ý của công chúa tật h đấy xem cái vẻ kêu i ngạo kia kia cha cha có điều bắt nạt một cô gái như thế mà ngươi không thấy xấu hổ hả ta giật mình nhớ lại lần đầu tiên sơ không xuống địa phủ đứng bên cạnh hắn là một cô gái áo hồng ta cố gắng nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra được tên của cô gái ấy cười hỏi sơ không ngươi cũng từng h a m dọa oanh thời tiên tử như thế à sơ không hờ hững liếc ta một cái oanh thời chắc chắn sẽ không bày ra cái vẻ đáng ghét như ả thấy hắn bảo vệ cô gái đó như vậy rồi lại nhớ tới lời hắn nói phải dạy dỗ ta như thái giám hết bảy kiếp rồi sẽ về đi ngắm sao với người ta ta lại thấy khó chịu đặt ly rượu lên bàn ta thấy hình vân kia cũng đâu có xấu vừa đủ yếu mềm s ợ o không liếc mắt d à n h ta khẽ n h ứ n mày nói cho ngươi một cái xác là ngươi nghĩ mình là nam thật đấy hả ta không muốn tranh luận chuyện này với hắn ngẩng đầu nhìn trời ồ、oh, cuối thu mát thật hôm nay trời đẹp s ơ không cười khẩy nói ta vất vả tìm hiểu còn người nào đó lại nhàn nhã ngồi đây ôm người đẹp uống rượu mấy hôm nay người sống thoải mái t h ậ t ta bật lại thứ nhất ta không ôm ấp gì cả cũng không phải ngữ ăn được cả nam lẫn nữ thứ hai ta cũng cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh ồ vậy người nói xem người đã nắm bắt được gì rồi ta đành mặc lại nó i một cách nghiêm túc t r ì n h độ của đám nhà bếp trong phủ tướng quân đúng là quá tệ ta cầm miếng bánh trên bàn đ ê n vừa cắn vừa bực mình thật không hiểu tướng quân và công chúa trước kia chịu được tới tận giờ bằng cách nào ta đang định hôm nào bắt lỗi rồi đuổi ông ta đi khoái miệng sơ không dần dật chẳng thèm k h á c h khí ném hết đống bánh và bát đĩa vào hồ cho cá ăn vô dụng hắn chỉ trích ta như thế rồi sau đó nén nhịn nói người cũng thấy h ì n h vân đó không đơn giản ta giật mình vội vàng nuốt miếng bánh vào bụng nàng ta phức tạp lắm hả dồn tất cả c h ấ t xám của người lại rồi nghĩ đi nếu một kẻ kiêu ngạo như công chúa đã quyết định cùng chết với tướng quân thì sao chịu bỏ qua cho ả ta phải biết rằng lúc cô gái đó vẫn còn sống ta đã tra xét cẩn thận một lượt rồi quả nhiên sau lưng ả có người lèo lái là ai sao không lắc đầu bây giờ ta vẫn chưa điều tra được nhiều nhưng người nhất định phải cẩn thận với ả sợ không sợ cầm như mắt nói chỉ bằng thế lực của ta đã có thể điều tra ra sự bất ổn của hình vân trước kia tướng quân từ một binh đ í n h thấp hèn mà có thể ngoi lên được tận vị trí tướng quân thì chắc chắn phải là một người cực kỳ thông m i n h nhất định tướng quân cũng có thể tra ra điều kỳ lạ trong lai lịch của hình vân nhưng vì sao còn sủng ái ả tới thế hay đúng là bị lú lẫn rồi ta sờ ly rượu thử đoán có lẽ nào tướng quân không thích hình vân như những g n gì người ngoài nhìn thấy cũng không ghét công chúa như người ngoài vẫn thấy sao không cho ông mày nghĩ một lúc khẽ m ắ n cái lũ phàm nhân r ầ y ra n à y suốt ngày chỉ biết gây phiền phức thôi ta cũng sốt cả ruột ước gì có thể về địa phủ kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả ngậm ngùi một lát hai chúng ta im lặng ngồi trong đình gió thu điều hiu ta khẽ n h ả ra một câu mang thai có cảm giác gì giọng sơ không nhỏ tới mức gần như không có ta hỏi tiếp bụng to lên chưa sao ta thấy n g ư ờ i chả có khác gì hết vậy ta vốn nghĩ nghe xong câu này sơ không sẽ nổi đoáp ai về hắn chỉ mệt mỏi biết ta một cái n g ư ờ i thử nói xem phải có gì khác ta đưa tay ra đến ăn không ngon miệng cả người b ệ t mỏi có c h ú n g ự c căng nhất buồn nôn sư không lắc đồ không có ta lấy làm ngạc nhiên bụng không to lên sao sao ta biết được nó có to lên hay không sư không thắc mắc hỏi ngược lại ta bộ ông đây nhàn rỗi đi sờ bụng phụ nữ lắm hả dân nó đang ở trong người ngươi mà ta dỗ môi đáp ngươi tưởng rằng ngày nào cũng phải cho con chim non vào nhà xí ta thích lắm hả một cô gái trong trắng ngây thơ như ta cũng phải mặc d à y làm trò đó ngươi mỗi ngày xoa bụng quan tâm đứa bé một tí thì làm sao sợ không nheo mắt ngươi tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm hả ngực nặng như quả cầu sắt ấy hôm nào cũng phải đi đứng thẳng đưng mệt bỏ mẹ vớ vẩn ngươi tưởng ta chưa làm phụ nữ bao giờ à nào có quá lên như thế sợ không nhấn mày im lặng một lát rồi đột nhiên nhách mép cười một cách kỳ lạ ờ ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được nỗi khổ của ta đâu ta lén siết chặt tay tên này rốt cuộc đang chê ta điều gì chứ sao không bỗng đứng p h á t dậy cầm bình rượu đi chiều ta lại đi dò xét hình vân cô nương yếu mềm kia vết thương của tướng quân vẫn chưa lành nên để rượu cho người khác thưởng thức thôi hắn đi ra khỏi hoa phiên Ta nhìn chầm chầm vào chiếc bàn trống bột thai thật Ta thầy thuốc xem sao. Lấy cho hắn thêm vài thang thuốc an thai. Dù gì bây giờ chúng ta tác. trận Tướng của sao. an chúa chúa nhìn bàn chân nghỉ này không nên hắn chúng cũng là người cùng hợp tác. Công chúa đánh trận bên ngoài.、Tướng、quân cũng phải giúp công chúa giữ yên nếp nhà chầm chầm chiếc hỏi cho hợp phải gì đúc. Cái xem mới vào vài là đi giờ giúp giữ phải. bây Lấy sơ kỳ lạ. Dù ăn cơm trưa xong ta đi tới chỗ thầy thuốc trong phủ trương đại phu đang độ trung tuần trông hơi hèn mọn hơi sợ chết t ừ lúc ta bước vào phòng lão cứ run g bần bật ta câu mày hỏi gần đây có ai tới bắt mạch a n thai cho công chúa không trương đại phu lại run g lẩy bẩy bẩm tướng quân từ sau sau lần công chúa trúng độc thì người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa thuốc a n thai đưa đi cũng bị chuyển về hết hổn xưa ta gắt lên công chúa bốc đồng thì cũng không sao người lại dám giúp nàng giấu giếm chuyện đ â y nếu để lỡ việc sơ không sinh con thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa trương đ ệ phu sợ t ớ i độ dập đầu tướng quân tha tội tướng quân tha tội ta thấy lão rung rễ đáng thương quá mới để cho lão đứng dậy tiếp chuyện ta nói cho trương đ ệ phu những biểu hiện mà sơ không nói với ta còn chưa kịp hỏi lão đã quỳ phịch xuống người càng rung hơn ta ngạc nhiên ta có bắt nạt n g ư ờ i đâu ngươi sợ cái gì đứng dậy tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám dáng vẻ co rúm này của lão khiến ta hơi bực mình đanh giọng nói đứng dậy có gì thì nói thẳng thầy thuốc trương dán đầu xuống đất t run g r ễ nói tiểu nhân tiểu nhân cho rằng tình trạng này của công chúa e là cái thai trong bụng đã chết ta trừng mắt phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa làm sao người nói lại lần nữa ta ngồi s ổ m xuống áp tai vào lão nói to lên công chúa công chúa hình như mang thai mang thai chết ta nghe rõ rồi đứng dậy cảm thấy đầu mình hơi phán phức thầy thuốc trương lại run g rẩy nói tướng quân tướng quân nếu không mau đưa thầy chết ra ngoài có thể sẽ vô cùng tổn hại tới cơ thể người mẹ không chừng công chúa sẽ ta sửng sốt xách trương đệ phu lên bằng một tay r ả u bước tới chỗ sơ không ở như một kẻ điên t h a y chết thì thôi không thấy sơ không sinh con cũng không sao nhưng hắn mà chết lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang nếu hắn chết ta còn biết lấy ai chơi nữa ta vội vàng đi vào trong viện của sơ không tị nữ lại úp mở không chịu nói cho ta sơ không ở đâu ta nổi quạo bỗng d i ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm dò hinh vân cô n ư ơ n g sao chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của hinh vân cô n ư ơ n g rồi ta lại lôi theo đại phu bảo sợ g i ậ t đánh xe vội vã tới biệt viện của hinh vân hinh vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía tây thành đó là nơi tướng quân chuẩn bị riêng cho nàng ta xe ngựa còn chưa dừng h ẳ n ta đã nhảy xuống đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của sơ không từ trong biệt viện đi các con khỉ giọng hắn rít lên như thể mang theo nỗi đau khó có thể nhịn mày sợi d ự t hơi nhớn lên chắc chắn là gã không thể ngờ thanh linh công chúa k ê u ngạo để biết mắng mấy lời tục tĩu i này giờ cũng chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận của bọn ta không nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi ta rảo bước đi lên đá tung cánh cổng tiến thẳng vào trong nhìn cảnh tượng bên trong ta lại sửng sốt ba tên áo đen đang đứng ở đó một kẻ túm lấy tay hình phân hình như nàng ta bị thương không nhẹ còn sơ không lại ngồi xổm dưới đất tráng đấm tấm mồ hôi mặt mũi tái mét chiếc váy lộng lẫy xòa tung hai t ỷ nữ cạnh sơ không không biết đã bị ngất hay là đã xuống suối vàng rồi sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến cả hai bên đều kinh ngạc Bà bụi bay tỉnh mắt trao đổi, một tiếng dứt Thì tiếng trung trời, đen còn văng lên nổ chạy chưa ao đổi, liếc mù mịch sở ợ dực sau lưng ta không đợi bụi t a n hết đã dùng khinh công đuổi theo n h á n cái đã không biết đi tới đâu ta vốn không muốn quan tâm mấy người đó phụi vàng chạy tới bên sơ không phụ lên mặt hắn để hắn tỉnh táo lại này người sao thế bị thương hả bị thương ở đâu sơ không nắm chặt lấy tay ta n h ả ra một từ không tròn vẹn ta cố gắng mãi vẫn không hiểu được mắt hắn bắt đầu trận trắng l ấ p bắp mãi mới nói được hai từ khá rõ Rồi. đầu ta thoáng cái trống rỗng không để ý được điều gì nữa ôm ngang lấy sơ không phén cái v phé á rộng phía dưới lên thì chỉ thấy một vũng máu chảy ào ào với tốc độ khó có thể tưởng tượng lần đầu tiên thấy cảnh này ta sợ quá r u n lên bần bật nói không kịp nghĩ sơ không không phải đâu s a ngươi sinh con mà như đến tháng thế lạ quá trương đệ phu r u n bần bật n ó c ngoài cửa dường như cũng nhìn không nổi nữa co rúm lại chạy tới cạnh ta rồi nhìn sơ không một lát hoảng hốt nói tướng quân là thay chết là thay chết chạy ra đấy không được để công chúa chạy máu như thế phải cầm máu ngay ta đương trong cơn hoảng loạn thì lại càng hoảng sợ thêm phải phải cầm máu bằng cách nào băng à dùng cái gì băng lại chạy cắn bột à thầy thuốc vẫn không trả lời ta, ta cứ nghĩ sơ không ngất rồi ai dè hắn lại níu lấy tay ta hung dữ nhìn chằm chằm vào ta người dám làm bậy thử xem ta căng thẳng sắp khóc đến đây p h ầ n mắt đỏ hoe sống mũi cây xè người sao rồi người có đau không người bảo ta phải làm gì bây giờ muốn ta làm gì bây giờ sao không sửng sốt khi thấy d á n g vẻ này của ta chẳng qua chỉ là một lần luân hồi hắn nói thế sao ta không hiểu được đối với ta và hắn mà nói kiếp này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi nhưng mỗi lần luân hồi đều là duy nhất đã sai thì không thể tồn tại người phàm quá yếu ớt vì vậy bọn họ luôn biết quý trọng còn những kẻ sinh ra đã là tiên như ta và sơ không có lẽ không thể hiểu n ổ i sợ hãi trước cái chết của bọn họ nhưng ngay lúc này đây ta biết thứ chạy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh trơ mắt nhìn một mạng sống từ từ chảy qua trước mắt ta không thể không sợ không run thần tiên bạc tình có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi ta ở bên giường sơ không suốt ba ngày ba đêm lần đầu thấy sơ không vênh váo trở nên yếu đuối thế này ta vô cùng lạ lẫm tuy giờ hắn là nữ ngoan ngoãn nằm trên giường để người khác nhìn khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn còn là lục hải không vô cùng yếu đuối nhưng cực kỳ kiên cường chưa từng đề phòng ta ngay cả bản thân ta cũng không ngờ thấy hắn băng huyết ta lại hốt hoảng tới mức như thể trời sắp sập tới nơi cảm giác kỳ lạ này ta mới thấy lần đầu tiên dù đối tượng là nữ ta ôm mặt thở dài một tiếng không ngờ ta vừa thở dài xong kẻ nằm trên giường suốt ba ngày không có động tỉnh gì bỗng rên lên ta giật mình lập tức áp tới bên đầu hắn gọi sơ không công chúa không ngươi tỉnh rồi à Mí mắt hắn rung lên như thể cực kỳ khó để mà mở mắt ra ta nhìn hắn c h ầ m c h ầ m chỉ sợ hắn lại làm sao s ơ không nheo mắt khó khăn nhìn ta một lúc rồi đột nhiên nhắm mắt lại ta hoảng hồn nghĩ bụng lẽ nào là hắn đang trút hơi thở cuối cùng không thể nào ta lấy ngón tay ra sức bành hai con mắt nhắm lại của hắn nhìn vào t r o n g mắt t r ắ n giả ấy đau đớn nói không không ngươi đừng chết chết không chết ta nói là được à giọng sơ không khàn mà yếu trong mắt của hắn chuyển vòng quanh cuối cùng cũng thấy con ngươi bầu đen ta yên tâm bỏ tay xuống thở dài nói mắt người đảo thế này thật sự ta cứ tưởng ngươi không xong rồi sơ không liếc mắt nhìn ta lập tức đảo mắt đi giọng có chút chán ghét vừa tỉnh dậy đã thấy một tên to cao lôi thôi ngồi ngay trước giường bực mình hắn nói chuyện kiểu này là ta biết hắn không chết được rồi t ặ n g đá đuôn đè trong lòng đột nhiên biến mất ta lại cũng không s o đo cái thái độ đắng đánh của hắn vừa nãy ngồi xuống bên giường bật cười sống lại là tốt rồi mày s a o không khẽ động quay đầu sang nhìn ta người g h i lo cho ta lắm hả lo lắm hình như hắn không ngờ ta lại trả lời thẳng thắn đến vậy s o không nín thinh vùi đầu vào c h â n sau đó ta thấy tai hắn đỏ lên ta lén gạt những giọt lệ đắng cây người mất ai còn xông lên chắn đau cho ta nữa tới lúc đó ta cũng chết phải xuống bên phủ thơm cái mặt của di vương đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm nghĩ thôi đã thấy tởm căn phòng lặng ngắt như tờ sôi không lại thò đầu ra khỏi chăn im lặng nhìn ta c h ầ m c h ầ m n g ư ầ i ra ngoài đi đi đâu ta giật mình nhận ra xem ta ngủ chưa kìa phải bảo đại vua v à bắt mạch cho người đã ta nắm chặt tay sơ không ta biết mất con nàng chắc chắn rất đau lòng thế nhưng đời này không có gì là không thể vượt qua mỗi lần khó khăn này hãy coi như nó chính là báu v ậ t làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú hơn ta nhìn một cách để ẩn ý vào khuôn mặt trắng bệch tay tái của sơ không nàng nhất định phải kiên cường sơ không gắng sức phương t a y ra run rẩy chỉ về phía cửa nghiến răng nghiến lợi nói ta biến khỏi phòng đúng như mong muốn của hắn lúc gọi trương đại phu và đ á m t i ị nữ n vào trong ta lại nói kiểu ẩn ý công chúa vừa mất con nên tinh thần xuống dốc các người phải h ậ u hạ cho tú ở bên sơ không suốt ba ngày không hề ngủ thì dẫu cơ thể tướng quân này như thép đi chăng nữa vẫn không chịu được mệt mỏi quay về phòng mình ta lập tức nằm lên giường nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng thế giới tối tăm càng yên lặng ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đó đang trộn rộn trong gực ta sờ lên gò má không hiểu vì sao lại nóng lên của mình ngứa đầu thở dài tình hình này có chút không hay rồi n g ư ờ i lo cho ta lắm mà lo lắm nhớ lại câu này ta lại không nhịn được che miệng quả thật như bột miệng ấy có dấu cũng không giấu được ta bị sao thế này rốt cuộc bị sao thế này lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng ta xoay người xuống giường vừa đẩy cửa ra đã sửng số người đã quỳ ở đây làm gì sợi nhật quỳ ngay ngắn trước cửa nghe ta hỏi vậy bèn cúi người dập mấy cái xin tướng quân trách tội mấy người đó chạy thoát rồi ta xoa mũi nghĩ xem rốt cuộc tính cách trước kia của tướng quân là thế nào mà sao người trong phủ tướng quân thích quỳ đến thế ta phẩy tay khỏi chạy thì thôi nói xong ta nhấc chân định tới chỗ sơ không sở dực vẫn không đứng dậy lại dập đầu nói tướng quân hình phân cô nương người bày bố bao lâu mà ả ta vẫn chạy thoát ta đứng lại quay sang nhìn sở dực quả nhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ hình phân cô nương xem ra sở dực biết khá rõ tướng quân bày ra trò gì ta đảo mắt một lượt nói chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi sở dực ví sát tráng xuống đất trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận và tự trách chỉ tài thuộc hạ phu dụng để hình vân và mấy tên mật thám nước vệ chạy thoát rồi ta gật đầu hóa ra hình vân đó là mật thám nước vệ chắc chắn tướng quân trước kia đã trao ra thân phận của hình vân nên mới tính kế để ả ta ở lại bên cạnh nhân đó do thám ngược lại tin tức của nước vệ quả nhiên là một tướng quân thông minh ta thủng thẳng đáp không sao đâu khác có đó người cứ đứng lên trước đi sợ g i ậ t cuối cùng cũng chịu đứng dậy gã nhìn ta mấy bận giọng đợm vẽ sầu lo tướng quân tình hình ở biên cương ngày càng căng thẳng chỉ sợ chả bao lâu nữa chiến tranh sẽ lại nổ ra mà kể từ lần trước bị trọng thương cơ thể người nỗi lo của gã ta để ngoài tai chỉ lọt vào đầu được sáu chữ chiến tranh sẽ lại nổ ra ta bỗng thấy giang hồ và triều đình gì gì đó mà trước kia s ơ không nói với ta thật vớ vẩn ta bỗng thấy giang hồ và triều đình gì gì đó mà trước kia sơ không nói với ta thật vớ vẩn nơi dễ chết nhất rõ ràng là chiến trường trong thiên quân vạn mã có khi chẳng tìm được đủ thay ta dây dây trán g ra vẻ bình tĩnh được rồi ta từng có cách nói xong ta không nhìn vẻ mặt của gã vội vàng qua chỗ sơ không chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thật kỹ khi vào phòng sơ không thì đúng lúc hắn đang uống thuốc tỳ nữ dùng một cái muỗng nhỏ tinh xảo bón từng miếng cho hắn ta thấy hắn uống mà mày câu lại chắc là cái việc uống thuốc như thể thưởng trà này khiến hắn khó chịu lắm đi ta tiến lên hai bước lấy bát thuốc trong tay tỳ nữ rồi nói để ta các người lui hết đi mấy tỳ nữ nhìn nhau không chịu đi m à i cho tới khi sẽ không mở miệng bảo bọn họ đi thì bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra đóng cửa lại ta t r ả thèm khách sáo ngồi phịch luôn xuống giường hắn đưa bát thuốc cho sơ không để hắn tự uống sơ không lại bất mãn lườm ta người phải bón cho ta chứ ta đang sốt hết cả ruột nghe hắn bảo thế cũng chẳng buồn nói lại làm gì nhổm dậy nâng cầm hắn lên rồi bóp miệng hắn đổ thẳng bát thuốc vào miệng dứt khoát y chang lúc hắn dốc canh cho ta ở bên cầu nại hà đặt bát sang bên cạnh ta nghiêm túc nói có chuyện không hay rồi một bàn tay đập bốp lên mặt ta người chết trước cho ta đã tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãy ngứa cho ta còn hắn lại mệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao ta túm lấy tay hắn phụ lưng cho hắn tiếp tục nghiêm giọng không ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏ trốn rồi tiếng thở dốc và ho khù khụ của sơ không thoáng ngừng lại hắn liếc mắt nhìn ta vô cùng khinh bỉ n g ư ờ i lại gây ra họa gì n g ư ờ i biết không ai ngờ hên h vân kia lại là mật thám của nước vệ ờ biết rồi tướng quân trước đây cũng biết hên h vân là mật thám tướng quân đang dùng kế gậy ông đập lưng ông ờ cũng biết luôn rồi nước tề và nước vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi có khi người phải ra chiến trường là tài chứ đại khái cũng đoán được ta tức đến nghiến răng cái gì n g ư ờ i cũng biết vậy mà chẳng chịu nói gì cho ta cái đồ nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng nơi xa trường rồi đi tái giá chứ gì sau khi đến biệt viện của hinh vân ta mới biết những chuyện này chẳng qua là ông đây chả tìm thấy cơ hội nào nói với ngươi thôi sao không nói nếu không phải lúc đó đột nhiên đau bụng thì bốn kẻ kia đã bị ta bắt từ lâu rồi ta thắc mắc không phải là ngươi không có pháp lực sao sao không cười khễ có thứ đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn rồi mà thôi có nói ngươi cũng không hiểu bây giờ ông đây gặp chút phiền phức với cái thân thể này nếu chúng ta mà đổi lại được xem xem ta có chơi chết mấy kẻ phàm phu đó không ta thở dài vấn đề là chúng ta không có cách nào để đổi lại vì thế chúng ta nên trốn thôi nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước cũng được ta còn chưa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa tiếng t ỷ nữ phòng từ bên ngoài đến tướng quân hoàng t h ư ợ n g có chỉ muốn tướng quân lập tức vào n quân sao không nhìn ta t h ẳ n g nhiên nói đấy xem đi n g ư ờ i không trốn được đâu ta ôm ngực hàng lệ chua xót lặng lẽ lấm lem đầy mặt